87 không có điều xấu. Một người có thể thoát khỏi nỗi bất hạnh độ xuống y từ bên ngoài, nhưng không thể nào thoát khỏi nỗi bất hạnh mà chính y tạo ra. Mọi người đều có những khó khăn, chật trở trong đời, nhưng nếu chúng ta sống với lòng khiêm cung thì dễ mang được gánh nặng này. Những thử thách được trao cho chúng ta để chúng ta có cơ hội phấn đấu chống lại chúng. Nếu bạn bị bệnh, hãy chịu đựng. Nếu bạn bị phán xét, hãy đáp trả với lòng nhân ái. Nếu bạn bị làm nhục, hãy khiêm cung. Nếu bạn phải chết, hãy chấp nhận cái chết với lòng biết ơn. Tất cả những điều thực sự vĩ đại đều xảy ra thông qua sự đau khổ. Một tâm trạng sống thì không phải chỉ vì nó xấu cho bạn, mà bởi vì nó còn lay lắt Nếu bạn cảm thấy bất hạnh, hãy trải qua một ít thời gian một mình. Hãy ở gần những người khác chỉ khi nào bạn đang cảm thấy dễ chịu hơn. Chú giải, tất cả những điều thực sự vĩ đại đều xảy ra thông qua sự đau khổ. Câu này đúng, nhưng nói ngược lại thì sẽ không đúng, bởi vì không phải sự đau khổ nào cũng tạo ra sự vĩ đại. Ở những con người yếu đuối theo ý chí thì sự đau khổ thường có tác dụng tiêu cực